Chương 12, tân hôn vui vẻ. Mặc dù bên trong sân quả thực không có chó săn, nhưng ngoài sân chó săn thực sự không ít. Tin tức Lâm Ngưỡng sẽ đem Chương Nhiễm Nhiễm tới tham gia tiệc cưới ước chừng đã bị lộ rồi. Vô số chó săn nằm vùng muốn bắt người, cũng may bảo an của khách sạn cực kỳ chặt chẽ, bọn họ có thể bình thường mà vào trong. Sau khi Chương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng ký tên lên danh sách khách mời, Lâm Ngưỡng nói với Chương Nhiễm Nhiễm, khoác tay anh. Chương Nhiễm Nhiễm dừng lại một chút. Vẫn là khoác tay Lâm Ngưỡng, hai người cùng tiến vào bên trong, phụ trách tiếp đại mọi người chính là bạn gái thân thiết của Diêu Hâm, Triệu Ngọc Khiết, lúc trước cũng là ca sĩ, về sau lập gia đình đã sớm rời khỏi giới văn nghệ rồi, Triệu Ngọc Khiết hiển nhiên cũng biết Lâm Ngưỡng, nhìn thấy Lâm Ngưỡng đến liền cười nói, đã lâu không gặp, ảnh đế, Lâm Ngưỡng mỉm cười nói, cô một chút cũng không thay đổi, Triệu Ngọc Khiết thỏa mãn nói, anh ngược lại là thay đổi, so với trước kia đẹp trai hơn nhiều. Ánh mắt của cô rơi trên người chương nhiễm nhiễm, chương nhiễm nhiễm vội vàng nói, xin chào ngài, triệu ngọc khiết cười một cái, gọi ngài cái gì chứ, vậy giống như là chênh lệch vai vế ý, lâm ngưỡng, anh giấu giếm được một người bạn gái thật tốt nha, ngay cả tôi cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng quả thực rất xinh đẹp đấy, phải cất giấu, chương nhiễm nhiễm đang muốn khách khí một chút, chỉ nghe thấy lâm ngưỡng nói, ừ, ừ cái gì chứ, lâm ngưỡng thực sự là thay cô quá không khách khí. Đằng sâu lại có người đến, Triệu Ngọc khiết chỉ vị trí cho Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng liền dẫn chương nhiễm nhiễm theo như tên mà ngồi xuống, bọn họ đến không sớm cũng không muộn, trên bàn người đã đến một nửa, ngồi bên cạnh Lâm Ngưỡng là Lâm Thị Tập, Lâm Thị Tập vốn đang cùng người bên cạnh nói chuyện phím, thấy Lâm Ngưỡng tới lập tức cười hiếp mắt nhìn Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng ngồi ở bên trái hắn, chương nhiễm nhiễm cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng nhìn hắn một cái, cười quỷ dị như vậy làm gì? Hôm nay cũng không phải cậu kết hôn, không có đưa bao lì xì cho cậu được. Lâm thị tập nhắc mi, tôi muốn bao lì xì của cậu làm cái gì? Vậy cậu muốn cái gì? Cậu nói thử xem. Ý, đoạn đối thoại này sao nghe cứ là lạ vậy? Đầu chương nhiễm nhiễm trống rỗng một lát, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước có nhìn thầy sống Lâm phấn hồng tập hợp, Kết quả Lâm thị tập bên kia liền nói, cậu bớt giả bộ ngu đi, đương nhiên là muốn tinh đồn của cậu. Lúc trước uống rượu say nhưng mà đã có hẹn đó. Độc thân trên đường tay cầm tay, ai cởi đoàn trước là chó, sau cởi đoàn, ý chỉ thoát khỏi kiếp độc thân, có người yêu rồi, chân nhiễm nhiễm, lão cán bộ ôn nhu nho nhã lâm Thị tập đây sao, đây là ai, ngay cả cởi đoàn cũng biết, mọi người trong ngành giải trí đều là dối trả cả, sau đó chân nhiễm nhiễm nghe thấy lâm ngưỡng dùng giọng điệu lười biếng nói, có thể cởi đoàn thì làm chó cũng được, ai muốn cùng cậu tay trong tay chứ, chân nhiễm nhiễm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không đúng, đây không phải Lâm Đại Thần, Lâm ảnh đế mà cô quen biết, có lẽ anh bị quỷ nhập, Lâm Thị Tập suy một tiếng, nói, không giới thiệu một chút sao, Trương Nhiễm Nhiễm vội vàng nhìn hắn gật nhẹ đầu, xin chào, tôi là Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Thị Tập nhìn Trương Nhiễm Nhiễm một chút, gật đầu, xin chào xin chào, cùng yêu đương với Lâm Ngưỡng rất cực khổ phải không, Lâm Ngưỡng nhanh nhẹn liếc mắt nhìn Trương Nhiễm Nhiễm. Chương nhiễm nhiễm lập tức lắc đầu, đương nhiên không có, Lâm Thị Tập thở dài, không cần miễn cưỡng bản thân, tôi hiểu mà, hắn hiểu, hắn tại sao phải hiểu, chương nhiễm nhiễm phức tạp nhìn Lâm Thị Tập, Lâm Thị Tập sững sờ, em đang suy nghĩ cái gì vậy, ý của tôi là, với tư cách là bạn của Lâm Ngưỡng thì ở chung cũng rất khổ cực, nói yêu đương nhất định càng vất vả hơn, chương nhiễm nhiễm, vâng, tôi biết rõ anh chính là ý này, Lâm Thị Tập, chương tiểu thư. Diễn xuất của em rất kém nha, nét mặt bây giờ của em nói cho tôi biết em không phải có cái ý này, chân nhiễm nhiễm, Lâm ngưỡng vỗ nhẹ bàn một cái, được rồi, đừng làm khó cô ấy, Lâm Thị Tập bộ dáng giật mình, đây là chay chở bạn gái đấy à, thực sự là có sát quên bạn, đúng lúc Lữ Việt cũng tới chỗ Lâm Thị Tập, hắn trực tiếp vỗ vỗ người ngồi cạnh Lâm Thị Tập một cái rồi nói gì đó, người kia cười giật đầu rời ghế ngồi, Lữ Việt ngồi xuống cạnh Lâm Thị Tập. Sao đều tới sớm thế, không còn sớm đâu đạo diễn lửa, lâm thị tập nói, lâm ngưỡng cùng với tình nhân nhỏ của mình họp lại bắt nạt tôi một lúc rồi, đây thực sự là dậy trợn mắt nói dối mà, có thể cùng liễu trạch so tài một chút, đoán chừng Lữ việc cũng rất thân với hắn, buồn cười nói, lá gan của Trương nhiễm nhiễm nhỏ như vậy mà lại bắt nạt cậu à, nhất định là cậu bắt nạt người ta rồi, anh ta nhẹ gật đầu với Trương nhiễm nhiễm, lại gặp mặt, Trương nhiễm nhiễm lập tức gật đầu. Chào đạo diễn Lữ, không phải đâu, Lâm thì tập biểu cảm khó chịu, Lâm ngưỡng cậu thực sự chẳng ra sao cả, thì ra chỉ có tôi xem báo chí mới biết được chương nhiễm nhiễm, bọn lão Lữ đã sớm thấy qua rồi hả, Lữ Việt nói, tôi cũng là ngày đó mới gặp, cô ấy đến thử vai mị nương, ơ, vậy cũng không được, chương nhiễm nhiễm, tôi là sư phụ của em nha, hóa ra vai nam số 3 của hiệp khách hành là do Lâm ngưỡng đảm nhận, chương nhiễm nhiễm có chút xấu hổ. Không nhất định sẽ là sư phụ của tôi. Còn chưa ngã ngủ sao? Lâm thì tập sững sờ. Lão Lữ, việc này anh làm không thông minh, lại để cho trương nhiễm nhiễm diễn. Vậy chẳng phải là đem lão Lâm buộc vào studio rồi hả? Lữ Việt, ừ, trương nhiễm nhiễm biết. Sự yên lặng này của Lữ Việt là biểu hiện cho một lời khó nói hết. Lâm ngưỡng, Lâm thì tập. Lúc nào thì cậu lại yêu thích nói chuyện công việc như vậy hả? Được được được, không nói chuyện công việc. Nói về việc riêng một chút vậy, hắn không có ý tốt mà nhìn lâm ngưỡng, cậu cùng trương nhiễm nhiễm tại sao lại biết nhau, báo chí nói cái gì mà tiệc sinh nhật Kha Việt hai người bắt đầu tìm hiểu, tôi lúc ấy cũng đi đấy, lúc ấy căn bản là không thấy cô ấy, cậu đừng gạt tôi nói là tôi không có chú ý tới cô ấy, trương nhiễm nhiễm trong ngành giải trí cũng đều là đại mỹ nhân rồi, cô ấy mà đi tôi lại không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có, trương nhiễm nhiễm im lặng nhìn thoáng qua lâm ngưỡng. Không phải anh đã nói, không có ai đào sâu nghiên cứu sao, đại khái Lâm Ngưỡng hết sức am hiểu mà ứng phó với tính buông dư lê của Lâm Thị Tập, Vâng, Đạm Phong Kinh nói, ừ, về sau một chút nữa mới quen, chi tiết sau này nói cho cậu, cô ấy da mặt mỏng, chân nhiễm nhiễm, Lâm Thị Tập tiếp nhận cái lý do này, khẽ nói với Lâm Ngưỡng, cậu mang cô ấy đến thế này có thể có chút xấu hổ hay không, dù sao lần này cũng là hôn lễ của Diêu Hâm, Lâm Ngưỡng còn chưa có trả lời. Triệu Ngọc Khiết đã tới đây rồi, cô ta vỗ vỗ Lâm Ngưỡng, anh theo tôi tới đây một chút, có chút việc, Lâm Ngưỡng nói với Trương Nhiễm Nhiễm anh sẽ trở lại sớm, lại liếc nhìn Lâm Thị Tập, cậu đừng quấy rối cô ấy, Lâm Thị Tập vô cùng bất mãn, làm sao nói chuyện, Lâm Ngưỡng đứng dậy đi theo Triệu Ngọc Khiết, Lâm Thị Tập cười hì hì, không có ý tốt mà nhìn Trương Nhiễm Nhiễm, Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Thị Tập nói, Nhiễm Nhiễm à, cuối cùng vì sao em lại quen biết Lâm Ngưỡng? Nói một chút đi, anh biết rõ, da mặt mỏng chính là cậu ta, chân nhiễm nhiễm ho một tiếng, xét thấy việc này không có khớp lời trước, hơn nữa diễn xuất của cô rất kém cỏi, cho nên cô mặt dày nói, không, tôi quả thực là da mặt mỏng, lâm thị tập, chân nhiễm nhiễm quay đầu, thấy triệu ngọc khiết mang theo lâm ngưỡng rẽ qua một lối, lâm thị tập cũng nhìn sang, nghi ngờ nói, bên kia không phải là phòng hóa trang của cô dâu sao, lời này nói xong chân nhiễm nhiễm sững sờ. Lâm Thị Tập cũng ngẩn ngơ, nói, không phải đâu, như vậy rất máu chó, Lữ việc, sức tưởng tượng của cậu so với đạo diễn là tôi còn phong phú hơn đấy, Trương nhiễm nhiễm không nói chuyện, cúi đầu uống một hớp nước trước mặt, Lâm Thị Tập nói, nhiễm nhiễm, em không qua, nhìn thử, Trương nhiễm nhiễm, không cần, tôi tin tưởng anh ấy, Lâm Thị Tập cảm khái nói, vận khí của Lâm ngưỡng thật tốt, bạn gái đẹp mắt như vậy đã thế còn rất thân thiết, Trương nhiễm nhiễm. Sau đó Lâm Thị Tập còn nói, em không đi, tôi đi, Trương Nhiễm Nhiễm, Lữ Việt, sau đó Lâm Thị Tập thực sự đứng lên, sửa sang quần áo, tiêu sái quay người mà đi về hướng Triệu Ngọc Khiết là Lâm Ngưỡng vừa đi đến, hắn đi được hai bước, dừng lại quay đầu nhìn Trương Nhiễm Nhiễm, cùng đi, Trương Nhiễm Nhiễm nuốt nước bọt một cái, không nói chuyện, Lâm Thị Tập nói, cùng đi đi, Lữ Việt, cậu xong chưa, làm sao lại giống như nữ sinh cấp hai rủ lẫn nhau đi kép WC vậy. Không thể không nói đạo diễn Lữ không hổ là đạo diễn Lữ. Hình dung thật sự vô cùng chuẩn xác. Người nhà trai bên kia thấy hai bàn toàn là ngôi sao thì muốn tới chụp ảnh chung và xin chữ ký. Lâm Thị Tập đứng ở chỗ đấy thực sự giống như cái bia sống để ngắm. Chương nhiễm nhiễm cuối cùng cũng đứng lên. Đi thôi, Lữ Việt. Lâm Thị Tập miễn cười đi ở phía trước. Tôi biết ngay mà, con gái mà, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo. Chương nhiễm nhiễm không nói chuyện, đi theo phía sau hắn. Hai người giống như trộm mà đi vòng quanh phòng hóa trang, lúc này triệu ngọc khiết từ bên trong vội vàng đi ra, hướng một hướng khác mà đi đến, chẳng lẽ nói, hiện tại lâm ngưỡng và diều hâm ở một mình, lâm thị tập cũng có chút khẩn trương, thấp giọng nói, chương nhiễm nhiễm, bằng không em về trước đi, chương nhiễm nhiễm không nói chuyện, nhưng cũng không nhúc nhích, lâm thị tập, tại sao em có thể như vậy chứ, em hẳn nên tin tưởng lão lâm, chương nhiễm nhiễm, là anh gọi tôi tới đấy. Lâm Thị Tập thở dài, vẫn là đạp bước đi về phía trước, chương nhiễm nhiễm im lặng theo ở phía sau, đoán chừng là triệu ngọc khiết đi ra vội vàng, cửa không có khóa hết, còn lưu lại một cái khe nhỏ. Chương nhiễm nhiễm cùng Lâm Thị Tập đi đến bên trong đứng ở ngoài cửa xem, vừa vặn trông thấy dư hâm mặc áo cưới kéo tay Lâm ngưỡng lại, chỉ cần bây giờ anh mang em đi, chương nhiễm nhiễm mở to hai mắt nhìn, Lâm Thị Tập bỗng nhiên thò tay, kéo chương nhiễm nhiễm hướng đến phía bên cạnh, chương nhiễm nhiễm, làm. Làm gì, Lâm Thị Tập giảm âm thanh xuống, không nên không nên, sớm biết như vậy tôi không cho em cùng đi rồi, đây không phải châm ngòi quan hệ của em và lão Lâm sao, chạy chạy chạy, chúng ta không nhìn, thế nhưng mà bọn họ, chương nhiễm nhiễm kéo tay của hắn muốn trở về nhìn lén, lại bị Lâm Thị Tập kéo một cái, chương nhiễm nhiễm dẫm phải giày cao gót, tranh vinh mà dựa lương vào tường, Lâm Thị Tập một tay chống ở trên tường, chương nhiễm nhiễm, em nên tin tưởng lão Lâm. Chương nhiễm nhiễm mở to hai mắt nhìn, không đúng, tư thế hiện tại của cô cùng Lâm Thị Tập rất không đúng, cái này hình như là, trước khi có lưu hành qua cái bít đông này, hỏi, bị bạn trai cấp bồ cho bít đông là một loại trải nghiệm như thế nào, đáp, không nghĩ tới sẽ trải nghiệm, thực tế là bạn trai hình như muốn cùng bạn gái cũ của hắn bỏ trốn, hai người đang làm cái gì đó, Lâm Thị Tập cùng Chương nhiễm nhiễm đồng thời quay đầu, chỉ thấy mặt Lâm ngưỡng không có biểu cảm gì mà nhìn bọn họ. Sau lưng là diêu hâm, lâm thị tập thoáng váng đến mức, rốt cục kịp phản ứng cái tư thế này không đúng, lập tức thu tay lại, phụ, lão lâm, không phải giống như cậu thấy đâu, trương nhiễm nhiễm khóc không ra nước mắt, lâm thị tập lướt qua lâm ngưỡng, đi theo nắm tay diêu hâm, cô dâu mới, hôm nay thật xinh đẹp nha, diêu hâm cười một cái, cảm ơn, trương nhiễm nhiễm nhìn diêu hâm, phát hiện vành mắt cô ta có chút đỏ, diêu hâm cùng lâm thị tập nói chuyện phím, lâm ngưỡng thấp giọng nói. Khoác tay anh, chân nhiễm nhiễm vô ý thực dựa theo lời của Lâm Ngưỡng mà khoác tay anh. Dư Hâm dừng lại, nhìn về phía bên này, chân nhiễm nhiễm ý thức được động tác này quả thực giống như là khiêu khích. Dư Hâm nói, chào cô, chân nhiễm nhiễm gật đầu, xin chào, tân hôn vui vẻ. Dư Hâm, chân nhiễm nhiễm, Lâm thị tập, khủ khủ khủ, cô dâu mới đoán chừng còn chưa có trang điểm xong đâu, chúng ta đều đứng ở đây rất phiền, đi trước thôi, Lâm Ngưỡng, ừ. Lâm Ngưỡng mang theo chân nhiễm nhiễm quay người bước đi, Lâm Thị Tập nhẹ nhàng thở ra, cười với Dư Hâm nói mình phải đi, Dư Hâm căn bản không nhìn Lâm Thị Tập, cô nhìn chầm chầm vào bóng lưng Lâm Ngưỡng, nhìn không được nói, Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng không có dừng lại, chỉ nói, tân hôn vui vẻ, Lâm Thị Tập thực sự hối hận bản thân lại chạy đến xem trò vui rồi.